Xin miến chào các quý vị khán thính giả thân yêu Trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội Mình cũng rất là vui được quay trở lại Với khung giờ kể chuyện đêm khuya quen thuộc đây Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào Một thế giới đầy dẫy những bí ẩn Xoay quanh hai chữ nhân quả và buồn ngải mọi người nhé Và đây có lẽ là một chủ đề mà mình tin Là không bao giờ hạ nhiệt Trong cái hòm thư của mình Rất nhiều email của các bạn thính giả gửi về Mình đọc nhiều đến nỗi Mà mình tẩu hòa như ma luôn Và trong số đó thì mình đã vô tình Chọn ra được một chuỗi như câu chuyện có thật xảy ra với chính gia đình của một bạn khán giả tên là Hương Và bạn Hương này quê ở An Giang nhé Các bạn có bao giờ từng nghĩ là sức mạnh của bùa ngải nó kinh khủng là như thế nào không? Và liệu rằng nếu chúng một cái lá bùa gọi là hung thì nó có thể sống với gia đình chủ đó bao nhiêu năm? Và tất cả sẽ được giải đáp trong câu chuyện ngày hôm nay mọi người nha Và trước khi vào câu chuyện thì cô bé Hà Nội cũng có đôi lời nhắn nhủ nhờ vả các bạn luôn. Đó là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh có thật, từng được chứng kiến hay là nghe kể lại thôi nhưng mà có thật nhá thì đừng quên gửi cho mình nhá. Mọi người nhận chuyện thì mình có để phần mô tả. Giờ thì các bạn tắt đèn nào, giảm sáng đi và chúng ta bắt đầu câu chuyện nhỏ này nhá. Và theo như cái bạn Hương thì chia sẻ thì cái vùng đất An Giang nơi bãi sống chuyện tâm linh rồi là thư ếm. Mọi người tin được không? Nó diễn ra như cơm bữa. Và đau lòng thay, bãi nói rằng là chính gia đình em Lại là nạn nhân trực tiếp của những cái trò tà thuật đấy chị ạ Và không biết những nhà khác Quanh quanh đó thì như thế nào Chứ riêng gia đình em là Từ ngày mà gặp cái sự Bùa ngải thư em đấy Cái vận đen nó núi tiếp vận đen luôn Và nguồn cơn đầu tiên Chính là từ mảnh đất nhà nội Thế Hương kể là nhà nội của em Gia cảnh cũng bình thường thôi Ông bà em từ lúc lấy nhau là hai bàn tay trắng Mà nên ấy Chứ không có hỗ trợ gì từ hai bên gia đình đâu Ông bà em thì theo mọi người nhận xét Là tính tình rất là hiền lành Cũng như những gia đình thuần đông bình thường Thế quanh năm chỉ chăm chăm vào Đồng ruộng để mà nuôi con thôi Trời thì cũng thương Ông bà em là sinh được cả thảy 5 người con nha Và bố của Hương là con thứ tư trong gia đình Ở dưới quê ngày xưa mọi người biết không Đặc biệt là ở cái vùng miền Tây ấy Hương bảo là đất cát nó rộng lắm chị ạ Nhà này cách nhà kia đến cả một khu vườn ấy Nó là một khu vườn thôi Nhưng mà nó siêu to Và người ta sẽ hay được ngăn cách bởi những cái con đê hoặc là một cái con mương nước nào đó Và chuyện bắt đầu từ khi ông bà sinh ra bố của bạn ấy Thì Hương kể lúc đấy gia đình em xảy ra mâu thuẫn rất là gay gắt Với một cái ông hàng xóm này, ông này tên là ông Lý Thực ra là cái trò mâu thuẫn hàng xóm nó âm ỉ lâu rồi Tới cái thời điểm đấy nó mới gọi là bùng nổ ra thôi Cái thằng cha tên Lý này tính tình rất là kỳ cục luôn Bình thường hắn cũng không nói gì nhiều đâu, hắn cứ lầm lì ấy. Và cái mặt như đâm lê cảm giác như là khó chịu. Không bao giờ người ta muốn thân thiết với bất kỳ một cái gia đình nào xung quanh đây hết. Ông này là hàng xóm, giáp danh với đất nhà ông bà luôn ấy. Và thi thoảng ông này, ông Mỹ rất bựa cái như này, ông cứ lấn đất sang nhà nội của Hương. Mà lấn đất nhá, cái trò lấn đất nhà, Hương bảo là khi thì người ta trồng lấn sang cái hàng cây. Khi thì ông này ông sẽ cố tình làm đất lấn qua cảm cái đoạn rất là to. Ông bà Hương thì hiền mà, đây là dĩ hòa vi quý, nhưng mà càng ngày cái trò hàng xóm người ta càng được đằng chân lên đằng đầu người ta quá đáng ấy. Nên là xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Rồi là lời qua tiếng lại suốt một thời gian dài mà không dứt. Không ai chịu nhường ai. Cho đến khi biến cố thực sự ập đến là năm bố của Hương lên 5 tuổi. Thì không hiểu vì lý do gì mà ông nội đột ngột qua đời. Lúc mà ông mất là ông không có đau, không có bệnh. Chỉ đơn giản là ông ăn cơm xong ông lên giường đi ngủ thôi. Thế là ông đi luôn. Tại vì hồi đấy ông còn quá trẻ. Ấy. Nên là sau sự ra đi của ông cái nhà của Hương Hương bà là đợt đấy em được nghe kể là nhà như bị ám quẻ. Gia đình lục đục triền miên. Cứ người này đau lại đến người kia bệnh. Người trong nhà thi thoảng cãi nhau về những cái chuyện không đông. Còn vật nuôi trong nhà nuôi không chết thì sẽ gặp bệnh dịch. Bán lần nào cũng bị lỗ Đến năm mà bố em chuẩn bị vào lớp 3 Thì tự nhiên bà nội em lăn ra bệnh nặng Và thời điểm đấy Gia đình chạy chữa thuốc thang khắp nơi cho bà Tốn kém không biết bao nhiêu là tiền Nhưng mà bệnh của bà không hề thuyên giảm một chút nào Thế đến cái lúc mà tự nhiên Cái vận đen nối tiếp vận đen Nó liên tục như vậy Thì mọi người mới bắt đầu sinh nghi Tại sao lại như thế nhỉ Không lẽ là do phần âm Hay là do đất cát có vấn đề gì Người ta có bệnh thì đi vái tư phương mà mọi người Cho nên, nên nên nghĩ là làm Bởi vì bây giờ cũng chẳng biết là bầu víu vào đâu nữa Thì gia đình mới quyết định đi xem thầy nhé Và để chắc ăn thì cả nhà xem bao thầy Thì sợ một cái Kết quả ba nơi đều giống hệt nhau Các thầy bảo cái chết của ông nội hương năm xưa Và cả căn bệnh quái ác của bà nội bây giờ Nó không phải ngẫu nhiên đâu Và đây không phải bệnh tật thông thường Mà tất cả là do gia đình bị thư ếm Thầy không nói rõ cái kẻ đã yểm bùa độc địa này là ai Nhưng mà các thầy đều nói và tả cái hình dáng cũng như là địa lý Ý là một người gần nhà hình dáng như thế này như thế này Thì cả nhà nghe đến thế thôi là đoán ngay ra là thằng cha lý hàng xóm rồi Và có lẽ chỉ vì tranh giành đất, cãi vã không thắng được Thì ông này ông lại nhẫn tâm thuê thầy bùa về để yếm hại cả gia đình nhà Hương Nhưng đó cũng chỉ là một cái suy nghĩ gọi là phỏng đoán dựa trên những cái lời của thầy bói thôi Chứ làm gì có bằng chứng cụ thể gì đâu Nên là không một ai dám nói bừa Chỉ biết để trong bụng Nhưng mà đến 90% là lão đấy rồi Bởi vì từ trước nay gia đình chỉ có khúc mắc với cả mỗi ông này thôi Nghe thầy phán xong thì gia đình vội vàng tính chuyện là Bây giờ mình sẽ đi giải bùa để cứu bà nội Nhưng mà khổ nỗi ngày xưa ấy Bạn bảo là đường xá đi lại nó đâu có thuận tiện như bây giờ đâu chị Cho nên là em nghe người lớn kể lại là muốn đến được chỗ ông thầy cao tay để giải cái bùa này ấy, Phải cách gia đình em độ khoảng hơn 20 hay 200 đấy thì lúc đấy thì mình cũng đập, mình không nhớ lắm Và bãi bảo là đi khó khăn lắm, không phải mình đi xem máy cái veo là tới đâu Đi lại rất vất vả, phải treo xuồng này, rồi lại còn phải lội bộ qua những cái đoạn đường đất đá kiểu hiểm trở ấy, Rất là gian nan Cái ông thầy này cũng là được người khác người ta chỉ cho chứ gia đình đâu có rành giọt với những cái vụ đấy đâu. Thì sau khi mà bàn bà kỹ lưỡng, gia đình cũng định bụng là thôi được rồi, có xa đến mấy thì có bệnh thì cũng phải vái đến thầy. Tính là sáng sớm tinh mơ hôm sau thì à, mọi người sẽ khởi hành để đi tìm cái ông thầy này, mời ông này về đấy. Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Hay nói đúng hơn là cái nghiệp của miếng đất nó quá nặng. Và có thể là do cái buổi nó quá đập Thì ngay trong đêm ngày hôm đấy... Bà nội của Hương không qua khỏi nhá... Khổ lắm bà mất lúc mà chưa kịp... Được thầy giải bùa ấy... Cái người bị chơi bùa mất trong khi bùa chưa được giải... Thì mọi người biết như nào... Hương bảo em... Em cũng đi tìm hiểu... Thì sau này em nghe nhiều người nói... Và cũng đi xem nhiều thầy... Thì mới biết được rằng là... Khi mà bùa chưa được giải... Đã mất ấy... Thành ra cái thứ bùa ấy... Nó sẽ sống âm ỉ ở trong mảnh đất của cả gia đình nhá... Và chính vì thế... Có lẽ cái dớp, cái năng lượng tiêu cực của cái thứ bùa chú ấy nó ám ảnh lên cái miếng đất này cho đến mãi tận bây giờ. Sau cái đám vang của bà thì gia đình có đi xem thầy. Thầy bảo miếng đất này bị yếm quá lâu rồi. Và ý là cái khí độc của nó nó ngấm vào đất quá sâu rồi. Bây giờ nhà mày có giải cũng không giải được tận gốc đâu. Đúng kiểu nó là một miếng đất rất dữ. Ai vào ở thì chắc chắn cũng không thể yên ổn. Và chuyện su dụ nó cứ liên tiếp xảy ra. Muốn ở không được Bây giờ mà muốn bán đi để thoát nợ Cũng chảy chật mãi không xong Bởi vì cái tiếng của gia đình Hương ấy bãi bảo là Cái đất nhà em có tiếng luôn rồi Người ta đang ngại đất có vong Đất có bùa lắm chị Thế là gia đình em vẫn cứ phải ở đấy Và thực sự là cái vận rủi nó đeo bám mãi luôn Nhưng đúng là trong cái rủi của cái may Gia đình tuy gặp nạn lớn Nhưng mà lại có người nhà đỡ cho Đó là một người bác của bãi đã khuất Trước bố của Hương nha Thì bên nhà hội có 6 người con Nhưng mà chỉ nuôi được có 5 người Ông bà sinh lần lượt hai cô Cho tới bác ba Một người bác nữa mất từ nhỏ Tới bố của Hương và cuối cùng là cô Út Thì cái người bác đã khuất Mọi người trong nhà hay gọi là bác Tư Bác này chẳng may văn số qua đời Lúc mà còn rất là bé Người xưa vẫn bảo là chết trẻ khỏe ma mà Thế trước mấy cô nhiều lần đi xem thầy Thì được mấy thầy bảo là Trong nhà chúng mày có người chết trẻ thương lắm Lại là người có căn tu từ trong trứng nước Cho nên là sau khi mất đi thì hồn phách của người này Sẽ không đi đầu thai ngay đâu Mà đúng kiểu dạng như Đi theo một vị sư phụ để mà họ tu tập ấy Cái vấn đề này là Gia đình đi xem thầy Được thầy nói cho thế Còn thực hư như thế nào thì Hương bảo là em cũng không rõ Nhưng mà theo cái cảm nhận của người trong gia đình Thì bác Tư này bác thiêng lắm Người nhà có để ý nha Tức là mỗi lần trong nhà mà có chuyện ấy Bác Tư bác ấy sẽ về Thương Là bác sẽ về bằng cách là bảy Mượn xác người nhà Người được bác chọn để ốp vào Chính là cô Út Và trong nhà bác Tư chỉ mượn duy nhất Cái xác của cô Út thôi Giống như là hai cái con người này người ta rất hợp nhau Bác cứ biết được điều gì Thì bác sẽ nhờ miệng cô Út Để nói ra gọi là sang tai Nhắc nhở tất cả mọi người trong gia đình Những câu chuyện về bác Tư này Thì Hương cũng được các cô Các bác kể lại cho nghe Từ ngày mà con nhỏ rồi Thì mình tiếp tục cái câu chuyện nha Chuyện này xảy ra ngay tại ngôi nhà của Hương Vào cái thời điểm mà mẹ Hương Đang mang thai em Thì đáng lẽ đó phải là cái Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của người phụ nữ đúng không Thì Hương bà là mẹ em lại rơi Vào trạng thái cực kỳ tồi tệ Người lúc nào cũng khó chịu Kiểu bước rứt không yên Đang khỏe mạnh thì tự dưng mẹ lại Đổ bệnh nằm liệt giường Mà cái bệnh mà mẹ gặp ấy Nó kỳ lạ là mẹ bị đau đầu Cái trò đau đầu nó hành hạ đến triển miên Tay chân lúc nào cũng buồn ruột như người đi mượn Thậm chí không nhắc lên nổi Lúc đầu gia đình cũng đưa mẹ đi khám bác sĩ Nhưng khám xét rất nhiều thứ Cũng không kết luận ra bệnh gì Bác sĩ bó tay Người ta chỉ cho thuốc bổ thôi Và kết luận là có lẽ là um, Mẹ bị thai ngén Và cái thai nó nặng hơn người bình thường Triệu chứng ngén nó nặng hơn Mẹ của Hương lúc cưới về đây thì có được nghe kể những cái chuyện tâm linh trong nhà rồi Thành ra mẹ sợ Thấy khám không ra bệnh thì mẹ biết ngay nên chủ động đi xem thầy cho nó chắc Thì quả thật, linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai Lúc mà vừa bước vào nhà thì ông thấy ông nhìn mẹ Ông phán ngay một câu xanh dờn, ông bảo là Nhà mày bị người ta ếm mà Thì cũng may phức đức ông bà để lại còn giày Thầy bảo là mày mới bị ếm nhẹ thôi Nó chưa ăn sâu vào cốt tủy mày đâu Thì ông này ông mới hướng dẫn mẹ về nhà luộc một quả trứng gà nhá Sau đấy là Hãy bóc vỏ khi còn nóng Rồi là lăn đều lên bụng đi Xem như thế nào Thế mẹ cũng nghe ông này Về nhà răm dấp làm theo Thế trong lúc mà lăn cái quả trứng nóng hổi trên bụng bầu Thì mẹ bảo là Mẹ cảm nhận rõ Có cái gì đó nó đang chạy Mà nó ngọ nguệ trong bụng mình Trường theo đường lăn của quả trứng Cảm giác lúc đấy nó vừa sợ nó vừa rợn tóc gáy Và đến khi lăn đến khi cái quả trứng nó nguội hẳn Thì mẹ mới run, run run run run Mẹ cầm cái con dao ấy Bổ đôi quả trứng ra để kiểm tra xem là Thực hư như thế nào có đúng như lời thầy nói không Thì nha mọi người Bên trong lòng đỏ trứng gà Nó đen thui rồi Trời ơi cái mùi nó thung thủng nó ghê lắm luôn ấy Mà dù đó là trứng gà nhạt mới đẻ nhá Lúc mà lấy đi luộc Thì mẹ đã kiểm tra Quả trứng rất là bình thường Ngon lành luôn không hề bị hỏng cái gì nhá Thế riêng lần đấy là gia đình đã thấy rất khó hiểu rồi Vì nhà có coi thêm mấy thầy nữa Nhưng vẫn không thể nhìn ra được là ai lại nhẫn tâm đi ỉm một bà bầu Thì đợt đấy mẹ phải về ngoại dưỡng thai và sinh cái bạn Hương này này Thì đến giờ cái vụ này vẫn là một dấu hỏi chấm rất là lớn Chưa có lời giải đáp Chưa hết sợ vì trận dính bùa khi mang thai Thì Hương kể là đúng là không có gia đình nào như gia đình em Gia đình em lại tiếp tục đối mặt với kiếp nạn thứ hai Lần này, kẻ thù không ở đâu xa mà lại là những người hàng xóm tối lửa tắt đèn ngay đối diện nhà. Nhà Hương thì làm cái nghề nhận hàng về gia công cho người ta. Thì đối diện nhà cũng có một hộ gia đình gồm ba chị em làm cái nghề y hệt luôn. Nghề này thì bạn ấy nói rằng là ăn theo sản phẩm. Ý dạng như là gia đình cứ làm được nhiều thì mình sẽ ăn được nhiều thôi. Mẹ Hương thì khéo tay lắm, lại thêm có mấy cô làm phụ nữa cho nên là hàng của nhà bạn ấy đạt chất lượng. Cái người chủ người ta rất là ưng. Cái nhà bên kia nó mất dậy. Thì kiểu dãnh nhào là nó làm ẩu, nó làm để nó ăn cái số lượng được nhiều ấy. Thì cái trò làm ẩu chủ người ta không ưng. Sau mấy lần người ta nói người ta nói cho, sau mấy người ta trả hàng. Thì người ta lại đi thuê bên nhà Hương để lại cái mối đấy cho mẹ Hương làm. Này là do bên thuê nhá Chứ mẹ của bạn ấy không hề có ý dành khách đâu Nhưng ở đời mà mọi người Khi mà lòng đã đố kỵ nổi lên Thì con gà tức nhau tiếng gáy Những cái người kia không lo làm ăn cho chân chính Gọi là nâng cao tay nghề đi Mà lại đi hại người Thế là bãi kể là có một cái dạo như thế này Thì mẹ em tự dưng bị đau vai gáy Mà đau kinh khủng luôn Cái vai gáy này nó sẽ lên đến đầu Nó đau như búa bổ Những cái lúc mà mẹ bị đau đầu ấy Thì mẹ sẽ bị nôn ói và bị tăng huyết áp Phải đưa đi cấp cứu Và tưởng chừng có những cái khoảng thời gian Giống như là sắp về chầu ông bà ông vải đến nơi rồi Thì ngày hôm đấy Cô út sang nhà ngồi phụ mẹ để làm hàng đấy Cô đang ngồi làm chăm chú Thì tự nhiên người cô bắt đầu lắc lư chao đảo nhá Và mắt cô út trợn trắng lên Xong rồi cô này cô ngồi xếp bằng Cô gục mặt xuống Và đó là lần đầu tiên hương bà là trong đời Em thực tận mắt chứng kiến Chuyện mà người bị vong ốp như thế nào Thì chắc chắn là người Út và cô Út vẫn chính là bác Tư. Và từ trong miệng cô Út phát ra tiếng nói ồm ồm Nói như thế này. Này, nhà mình làm ăn đắt khách hơn. Cho nên là cái bọn bên kia nó tức đấy. Nó ghen ăn tức ở. Nó ếm bùa hại mày đây. Nhà biết chuyện một cái. Cấp tốc đi tìm thầy. Đợt đấy người ta giới thiệu cho một cái ông cụ tầm. Ông này chuyên giải bùa. Cụ đến nhà xem và nói y như bác Tư về báo. Mọi người chưa kể nhá. Chỉ để cho cụ xem thôi. Và chính xác là mẹ bãi bị dính bùa Thế may sao cụ bảo làm Cái bùa này nó còn nhẹ cho nên tao giải được Khi đấy Hương còn bé Nên là cũng không nhớ chính xác là cụ Tòng làm lễ như thế nào Chỉ biết là Cái lễ đấy gọi nôm na Nó là lễ cắt ngải Và sau cái chuyện giải bùa xong ấy Thì cụ Tòng có khuyên là bây giờ Biết là như thế rồi nhưng mà mình mặc kệ đi Mình đừng bận tâm chuyện ai Làm gì mình cả Bởi vì cái trò cứ trả thù Thì cái vòng lặp này nó sẽ không bao giờ kết thúc Và cứ tưởng nhà mình biết điều Thì bọn kia nó sẽ dừng lại đúng không Thế mà chúng nó vẫn tiếp tục đi thỉnh thầy khác Để về ếm nhà Hương tiếp nha Lần này không được Nó ếm lần sau Đúng kiểu dạng như là nó quyết tâm hại cho bằng được ý Và điều này lại là do bác Tư Bác đi về, bác mất Là cái nhà bên kia kìa Nó ác đến độ nha Nó thuê một lúc hẳn đến uh, Hai ông thầy bùa cùng ếm Để tổng tấn công nhà Hương cùng một lượt Thế có ghê không? Thế đợt đấy cả nhà lại đi mời cụ Tòng về nữa Cụ tới cùng một người nữa Thì cái, cái người đến cùng cũng làm thầy Thầy bảo là đây là bạn của tôi Thế khi mà hai cụ ở đấy Cúng kiếng liên tục tận 7 ngày cơ mà Và Hương còn nhớ cụ Tòng có lấy cây kim Chích vào cái đầu ngón tay của mẹ Để nhỏ và chén rượu Rồi là cũng nhiều cái lễ linh tinh khác nữa ấy. Thì Hương khi đấy bạn bảo em còn bé quá Em không được tham gia Và sau lần đấy cụ Tòng bảo là Ý là lễ xong như thế này là đã cắt được tiệt nập của nhà nó rồi Còn chuyện về nhà đối diện sau như thế nào Hương bảo em cũng không rõ Chỉ biết là uh, sau đấy mấy tháng Người ta có treo biển bán nhà Rồi người ta chuyển đi biệt xứ luôn Mọi người nghĩ là chuyện Hương kể hết rồi á Chưa hết đâu Thực sự là đọc truyện nhà Hương Mình thấy nó là một series luôn đấy mọi người Bạn ấy bảo là trong gia đình bạn ấy Thì có những cái người đã khuất rất là thiêng Hương bảo nhà em thì có hai chị em gái nhưng mà ít ai biết lắm. Trước em thì mẹ từng xảy mất một bé gái đầu lòng. Và dù là chị em văn số, mất khi chưa kịp chào đời nhưng mà ông nội vẫn đặt tên và gọi là làm mộ. Rất là tử tế. Thế sau khi này Hương tầm 3-4 tuổi thì mẹ cũng hay nằm mơ thấy một cái đứa bé gái nó rất là bé, nó hiện về, nhỏ xíu luôn. Đứa bé này nó chỉ đứng ở chân giường hoặc là có khi nó leo lên giường, nó nằm cùng mẹ và Hương. Thì mẹ đoán ra ngay đấy là đứa con đầu lòng bạc mệnh của mình Cho nên mẹ chấp nhận Mẹ chấp nhận cái giấc mơ đấy Và trong lòng cứ mong ngóng là Mình được mơ thấy con gái nhiều hơn nữa Nhưng lại một điều là cứ hễ đêm nào mẹ mơ thấy đứa bé đấy Thì y như rằng sáng sau Hương sẽ lăn ra ốm bệnh nha Mỗi lần là bệnh sẽ kéo dài một tuần luôn Hương bị hành sốt này Người mất nước và mặt mày cứ xanh bủng ra Lúc đầu mẹ vẫn không để ý đâu Chỉ nghĩ là hay là do Hương còn bé Thì trẻ con mà Sức đề kháng vốn kém cho nên bệnh vật là chuyện rất bình thường Thế sau có một lần Cô Út lại qua chơi Gặp đúng khi bác tư bác nhập về Thì bác mới bảo là Tao nhìn thấy vong linh của đứa bé nó vẫn còn lần quẩn ở đây Nó rất là thích Quanh quẩn bên mẹ Và bên Hương Thì bác nói là cái đứa bé này nó hợp phía với cái Hương Cho nên nó sẽ dựa vào em nó Làm em nó bị ốm Thì đợt đấy nhà mới mời thầy về làm lễ Và bác Tư đã dẫn vong đứa bé đấy đi theo bác để mà tu tập Thì từ cái khúc đấy là Hương mới hết bị bệnh Và cũng không bị ốm vặt linh tinh nữa nha Gia đình vẫn có thờ cúng cái người chị này đầy đủ Nhưng từ lần thầy làm lễ tới tận bây giờ Thì mẹ có nói là mẹ không hề mơ thấy Cái người chị gái của Hương thêm bất kỳ lần nào nữa Rồi thêm chuyện khi mà Hương đi học Đấy là vào năm lớp 7 Khi đấy cứ lên trường Thì Hương sẽ bị đau đầu triển miên Và cơn đau nó cứ âm ỉ dai rằng Khiến cho bạn này bạn không tập trung học được Mọi người nghĩ là hai cái là do con bé này nó học nhiều nó bị stress Thì có mấy người hàng xóm biết chuyện Lại còn bảo là Hay là cái kiểu bọn trẻ con ấy Nó lười học, nó lý do lý trấu Để nó trốn học Về nhà thì Hương không sao đâu Nhưng mà không hiểu kiểu gì cứ đến trường lại bị đau đầu Thành ra người ta mới hay nói như thế Hôm thì đau nặng, hôm thì đau nhẹ Thì đỉnh điểm là hôm đấy Hương quá đau rồi Kiệt sức và bạn bị ngất trong lớp Thì giáo viên chủ nhiệm Phải đưa bạn ấy lên trạm xá Và gọi bố mẹ ra đón về Thì cái lần đấy chính bố Hương nằm mơ thấy bác Tư Bác về đi lại trong nhà lúc Xong bác bảo với bố như thế này Này cái chỗ của cháu nó đang ngồi học trong lớp ấy Ngày xưa là có Một người từng ngồi đấy rộng Cái người người ta chết rồi Ôi trời bác Tư nói xong Thì quay lưng bỏ đi về phía miếng đất của nhà ông bà nội Bố mơ thế thế Thì bố bật dậy ngay Thế sáng hôm sau bố lập tức lên trường Hỏi thầy hiệu trưởng về câu chuyện này Mà mọi người biết Trường người ta mà lúc đầu người ta sẽ giấu nha Người ta không nói đâu Sau bố có giải thích Cái hiện tượng rất là kỳ lạ của Hương Thầy mới bảo cái bạn học sinh đấy Ngày xưa đúng là tan học về Thì gặp tai nạn giao thông Cái bạn đấy bị chấn thương sọ não Rất là nặng và bị ngay vùng đầu Sau đấy bạn mất Chuyện rất là lâu rồi và trường cũng không nghĩ tới Những cái câu chuyện như thế Cho nên là uh, bạn ấy cũng đâu có mất ở trường đâu Thành ra là cái bộ bàn ghế đấy Nhà trường vẫn để lại sử dụng một cách bình thường Bố mẹ nghe xong Thì lại lật đật Mời thầy cúng giải vía cho Hương Nhà trường cũng cho thay bộ bàn ghế khác Và trộm vía Hương bà là Chị tin không? Từ đấy em mới yên ổn để em học hành đấy Và nếu chuyện tới đây kết thúc Thì không có chuyện để mà nói đâu nhé mọi người Hương bảo là Trời ơi cái xui của nhà em ấy Nó cứ kéo dài mãi Đến mức mà Mình nghe em ấy kể, mình cũng thấy thương dùm luôn nha Thế chuyện lần này xảy ra Khi bãi học cấp 3 Thì Hương bảo là Trong họ nhà em khi đấy có bác tên là Năm Ông này gọi ông Năm Sỏi, bác ấy mất Bác này là anh họ của bố em Và cũng là anh em gần Nhà rất gần nhau Bác này lúc sinh thời nhá Tính nết thì trái ngược hoàn toàn với bố của Hương Ông bác này đúng kiểu Tính rách rời rơi xuống ấy Vô cùng ngỗ ngược, lại bất hiếu với bố mẹ Thích gái gú, rượu chè Rồi về nhà thì tác động vật lý vợ con Không thương tiếc luôn Tức là cái xấu xa là ông này siêu xấu xa luôn ấy. Và ông này ông có một cái thói xấu Nhưng mà thấy ai tốt Thì ông không ưng Rõ là ông xấu tính nhưng mà Ai mà được khen là tốt rồi các thứ là ông không ưng Nhất là Trong họ mỗi lần công việc ấy Thì bác sỏi với bố mặt vô tình ngồi cạnh nhau Thì người nhà nha, Người ta cứ đem hai cái người đàn ông này ra Để người ta so sánh Người ta bảo là trời ơi, cùng là anh em trong nhà mà con chú con bác thôi Mà sao kẻ nên người dở như thế Người ta bị so sánh cái kiểu xấu như thế thì người ta rất là tức mà Ông đóng rất là ghét bố của Hương Thì có lần ông bác này rủ bố uống rượu Xong kích bác bố là mày là thằng sợ vợ Cứ kích như thế, kiểu xấu tính ấy Để bố của bạn ấy về nhà gây chuyện vợ con Nhưng mà vì bố của Hương là người sống rất là chuẩn chỉnh Cho nên không có nghe theo của Trẻ con mà nghe theo Thế cái lần gần đây nhất là cách đây hơn một tuần trước Lúc mà ông này ông mất Thì nhà ông ấy lại có đám rỗ Thì trong lúc mà ngồi chè chén Thì ông này ông rủ bố đi giải trí Chẳng là ông này ông mới quen được Mấy bà cô bỏ chồng ở lòng bên thì nghe ông quảng cáo là Mấy bà cô này kiểu ngọt nước ấy Ông sỏi, nói chung là ông ấy kiểu cũng sỗ sàng ấy Ông ngồi nói chuyện thẳng toẹt Ở trong mâm như thế luôn ấy Mà cái bác vợ ông ấy Thì chỉ có ngồi nép nép ở trong góc Xong rồi khóc lén lau nước mắt mà Còn riêng mẹ Hương thì Mẹ Hương cũng ghê gớm ấy Bạn bảo mẹ không nhịn đâu Mẹ em xông ra chửi ông luôn không để nang gì Mẹ em chửi là Ông là cái loại mà già đầu rồi mà ngu Không có ai mà đi xui em mình như thế Cho nhà người ta tan cửa nát nhà cả Thì cái ông sỏi này Ông có rượu vào rồi thì mồm ông to mà Ông đứng lên Ông dọa tác động vật lý mẹ Thì ông ấy chửi Mẹ nhá mày là cái loại mất dậy Cái loại vợ mà mồm 5 miệng 10 như mày á, Phải tao ấy Thì nói thật thì tao bỏ mẹ lâu rồi Mà phải vợ tao á Tao cho rơi ngô Thế bố Hương thì tính lành mà Dĩ hòa vi quý mới sông vào can Còn mẹ thì Hương bảo mẹ em chả nhịn đâu Cứ thế mà đứng chửi nhau thôi Thì vợ ông sỏi khi đấy không biết là bác ấy ăn phải gan trời hay không Bác tức quá bác xông lên cùng mẹ Hương mà Hai bà mới điên máu Ẩn trong ông làm trận Thì mẹ Hương thụi được mấy cái Còn bác gái thì vớ được cái đòn gánh ở góc sân Thế là cứ lấy hết sức tương tác kịch liệt Và có lẽ là Cái người vợ ấy Người ta nhịn nhiều quá rồi Cho đến cái lúc đấy người ta quá ốt hận Người ta vỡ trận Và xong lần đấy là hai nhà cạch mặt nhau luôn Không có anh em gì nữa Bác gái sau cái vụ đấy là cũng bỏ nhà đi luôn nha Còn ông Sỏi đi ra đường Mặt còn bầm đen Xóm làng thì người ta biết mà Người ta Ai người ta thấy người ta cũng cười Xong rồi người ta xì xào người ta chửi Thế mà ai ngờ Chỉ gần một tuần sau thôi Thì ông bác sỏi này ông mất Con cái bác ấy bảo là Bố bị trùng gió Nhưng mà nghe dân làng gọi là người ta cứ xì xào người ta đồn ý. Thì ông bác này hình như đi Trêu gái ở làng bên Thì chẳng may bị chồng người ta gọi cả làng ra người ta tẩn cho Thì khi đấy là nhà Hương cũng cạch mặt rồi Nhưng mà tang ma mà Cũng đến giúp Nghĩa tử, nghĩa tận Chuyện tới đây nghĩ là thôi ông ấy đi rồi thôi Em xuôi đúng không Ai rè qua cúng thất lần 3 của bác này Thì tự nhiên nhá Tự nhiên bố của Hương Đối tính Bà bà là Thời điểm này rất là lạ chị ạ Bố em tự nhiên ghen tuông Một cách bệnh hoạn luôn Mù quá và vô lý đùng đùng ấy Chỉ cần có người đàn ông nào Đứng nói chuyện điện thoại trước cổng nhà thôi Tức là chả quen chả biết gì, người ta đứng trước cổng thôi Là bố em cũng ghen lồng ghen lộn lên Bảo là thằng nào tới tìm mẹ em Mẹ em đi chợ mới có 10 phút về nhà muộn Bố cũng tức, bố cũng ghen Làm cái gì bộ không vừa mắt Mà mỗi lần lên cơn ghen á Thì bố em đâu có giữ được bình tĩnh đâu Chẳng biết bố học ở đâu ra Mà dùng những cái từ ngữ phải gọi là siêu nặng nề Nói chung là cay nghiệt nhất Để sỉ nhục, mạt sát, chỉ chết mẹ em Có lạ không? Mà bố lúc nào cũng mặc định là mẹ em sẽ đi theo chai Chỉ là bố chưa bắt được mà thôi Thì bố gọi là cha tấn mẹ cả một thời gian dài luôn ý Ra Hự đình của Hương sống trong cái không khí rất là ngột ngạt Bãi bà thời điểm đấy như địa ngục chị ạ Mẹ em khóc hết nước mắt Con cái thì cứ nơm lớp lo sợ Lúc đầu ai cũng nghĩ là hay bố bị vấn đề về thần kinh Hay là tự nhiên kiểu có một cái áp lực gì đấy Nên là mới thành ra như thế Giờ dụ bố đi khám còn khó lên trời bố chủ cho đấy. Thì đợt đấy bố mẹ chắc là tính là... hương mà là bố mẹ em định ly hôn đến nơi rồi. Thế cô Út nhà em thấy nóng ruột quá thì là mới rủ mẹ em đi tìm thầy. Lúc đấy là nghĩ chuyện phần âm. Và bây giờ tự nhiên anh lại đâm ra kỳ quái thế này. Thì chưa chắc lại bị bệnh thần kinh đâu. Mà khéo lại bị bệnh về phần âm cũng nên. Và cô Út đoán đúng nha mọi người. Nói cái lý do ra mà nghe như phim ý. Thế ông thầy ông xem khỏe các kiểu Ông bảo là Thằng này bị vong dựa Lúc âm lúc dương Tức là người nó không tỉnh táo đâu Và mọi người đoán được ngay Cái người ốp bố không ai khác Là ông năm sỏi Bởi vì thầy bảo là Cái người nào mới mất Mất chưa được lâu đâu Thế ông sỏi khi còn sống vốn Đã là cái người không đàng hoàng rồi Mà lòng dạ ông rất hẹp hòi Đúng kiểu sống sao thì chết vậy Nên là cái tính ghen ăn tức ổ Nó đã theo ông ấy xuống tận mồ Đúng kiểu chết đi rồi Vẫn không buông bỏ ấy thì ông này ông ôm hận Ông quay về ông ốp vào bố Để mà ông xúi dục Ông điều khiển cái tâm trí Làm cho bố của Hương trở nên ghen tuông vũ phu Và ông này chắc là ông quyết tâm phá nát Cái gia đình của bố cho hạ dạ thì mới thôi Thế lần đấy Thì thầy phải làm lễ chụp vong Lúc làm lễ bố không hợp tác Còn gào âm lên chửi mà Cả nhà phải lén gọi là cho thuốc để cho đi ngủ đấy Chân tay giữ lại thì mới làm lễ được Thế sau đấy cái ông bác sỏi thế nào thì Hương không rõ Nhưng mà Hương bảo bố em phải mất 3 tháng mới trở lại bình thường Lại quay lại nói về cái chuyện mảnh đất nhà Và theo như là các bác các cô nói Chuyện là mảnh đất của ông bà xưa bị yểm Nên là họa là con cháu trong nhà sẽ chia nhau, bị chung Không chỉ nhà Hương đâu, nhà bác ba cũng dính bác ấy có lấy người vợ là người tình khác Bác gái lại là con một Và bác gái này không có anh chị em Nên khi mà mẹ bác gái mất thì không có ai thờ cúng nhá Và theo tục lệ thường thì con gái lấy chồng sẽ phải theo chồng đúng không Để gọi là lo hương khói nhà chồng ấy Chết là ma nhà chồng mà Nhưng mà bác ba nhà bạn ấy Bác ba là bác em tốt lắm Rất là thương vợ ba ấy cũng hiểu chuyện Thì bác mới đồng ý để vợ thỉnh cái bài vị Bát hương của mẹ vợ về để thờ chung tại nhà của mình Thế nhân dịp đấy thì cả dòng họ bên nội ý, bọn em mới kiểu họp bàn lại với nhau. Nảy ra một ý định gọi là... <cười> nói hợp buồn cười, bạn bảo là... Nảy ra cái ý định gọi là... Quy hoạch lại việc thờ cúng như thế nào cho nó hợp lý. Thì bác ba bác này đưa ra cái ý kiến mà tính toán như thế này. Bây giờ nhà đang có sẵn bàn thờ bà ngoại rồi. Thì tôi sẽ thỉnh thêm bàn thờ bà nội về nữa. Ý định là để hai bà thông gia này ngồi chung một mâm cho nó vui vầy. Kiểu ấm cúng, cũng tiện bề con cháu còn chăm sóc Thế hiện tại, nhà bác Ba đang có cái bàn thờ của bà Sơ Tức là bà Cố, ở trong đấy gọi là bà Cố Bà Cố bà Tổ gọi là bà Sơ Thì cái bàn thờ của bà Cố này sẽ chuyển sang cho nhà Hương để nhà Hương thờ Vậy là nhà Hương sẽ thờ bà Sơ và ông nội Thì mọi người nghe xong thì ơ, cũng thấy hợp lý đấy Thống nhất xong xuôi các thứ vẹn cả đôi đường Thế ngày hôm đấy nhà có mời thầy rước bà ngoại Tức là mẹ vợ của bác ấy Về chỗ nhà bác ba Xong thầy lại làm lễ rước cái bà sơ Về bên nhà của Hương để thờ cúng Mà đợt đấy thì Khoảng thời gian đấy Hương bà là Con cháu trong cái họ nhà em làm ăn cũng đang có lộc Nên là uh, Có tiền mà Phú quý sinh lễ nghĩa cũng bái rình ràng lắm Tưởng thế là xong à Ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu làm ăn Khỏe mạnh phát đạt á Thì nào ngờ ngay ngày hôm sau Gia đình bác ba tự nhiên lăn ra ốm Nó không phải ốm vặt đâu nha Bãi bảo là bệnh liệt dường liệt chiếu luôn chị Ai nấy người ngợ mệt mỏi rũ rượi mà Mặt mày xanh sao không ạ Mệt đến không nhấc tay nhấc chân lên nổi mà Đúng kiểu dạy như cả nhà bị con virus gì đấy Cả nhà lại bị mắc bệnh giống nhau Mặc dù trước đấy không có triệu chứng gì Mới qua một đêm đã bị thế rồi Còn riêng nhà Hương thì buổi tối trong nhà bạn bảo là Tất cả đều nghe thấy Có cái tiếng lạch cạch như kiểu chén bát va vào nhau ở trên ban thờ ấy. Thì sáng ra bố em có trèo lên kiểm tra. Thì thấy bát hương của bà sơ bị xê dịch chị nha. Và toàn bộ tàn hương nó cuốn vòng trên lưu hương nó rụng sạch. Mẹ em duy tâm lắm. Nhìn tình cảnh thế mẹ em nghi có điểm. Thì mới rủ bố em đi xem thầy cùng. Thì bố mẹ em đến cái chỗ thầy này. Thầy làm lễ gọi ra tiên. Thì có bà sơ bà ốp vào. Thế thầy ngồi lắc lư một lúc xong nói ra tiếng đàn bà Cái giọng kiểu nói năng Cách thức nó rất giống đàn bà Bà là À bọn mày láo Tao là bà sơ mà chúng mày thích đưa tao đi đâu là đưa Chứ không thèm hỏi tao câu nào Tao chỉ thích ở nhà hàng ba thôi Bà sơ là bà tổ nha mọi người Bà cô tổ ấy kiểu kiểu thế Thế bà bảo là Mày bảo nó giúp tao về lại ngay Cúng kiếng thành tâm Cơm dâng nước rót đầy đủ Rồi là tao sẽ phù hộ cho làm ăn khấm khá Bây giờ nhá, tao mới hành bệnh là có nhẹ đấy Ôi trời ơi, bố mẹ nghe xong cái sợ xanh mặt liền Thế là về báo ngay cho nhà bác ba Thì cuối cùng gia đình cũng phải họp lại Và chốt hạ một cái quyết định là Thôi bây giờ bàn thờ nhà ai đang thờ như nào ấy Thì giữ nguyên như vậy Án binh bất động, tuyệt đối không dám xê dịch Đổi chác hay là chuyển nhà các cụ nữa Thế là hai nhà lại tốn tiền đi mời thầy hôm trước về Làm lại cái lê cúng và xin đưa cái bà sơ bà tổ này Về lại nhà bác ba Thế cúng bái lễ lạt xong thì cũng phải gần 10 ngày Thì nhà bác ba mới hết bệnh nha Đúng kiểu trần sao âm vậy ấy, mọi người Các cụ cũng kén chọn nơi ăn trốn ở lắm chứ có đùa được đâu Vì thế cái việc xây dịch bát hương ấy thay đổi chỗ thờ cúng Chính là cái điều mà người ta kiêng kỵ đấy Cái câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở cho các bạn ấy Và tất cả chúng ta để ý hơn về phần cúng bái của gia tiên nhá Thêm một câu chuyện nữa nha Thì câu chuyện này xảy ra với nhà cô Út Hương bảo là em nhớ chuyện này xảy ra vào năm em đang là sinh viên năm nhất đại học. Thế năm đấy nhà cũ, nhà em đập đi xây lại cái ngôi nhà cũ cho nó khang trang hơn. Và khi tìm thợ xây thì vợ chồng cũng tính toán kỹ lắm. Và quyết định là thuê toàn người quen biết thôi. Cô chú thì cũng nghĩ là gọi là cô dượng chứ. Ở đấy, thì cũng nghĩ là chỗ thân tình thì ý là người ta sẽ làm ăn tâm huyết thật thà. Sẽ không sợ bị người ta giúp ruột công trình hay là người ta làm ẩu tả. Cũng là tạo công an việc làm cho người trong làng Thế ngày vợ chồng làm tiệc tân gia Thì ai cũng mừng Bởi vì à, vợ chồng cô lấy nhau lâu rồi Công việc làm ăn không mấy thuận lợi Nên là chảy chật mãi Mãi này mới xây được một cái căn nhà mà Khang trang như thế này Thì tất cả mọi người đều mừng cho nhà cô Bởi vì là có nhà đẹp mà công việc của hai vợ chồng Hồi đấy lại trộm vía đang tốt dần lên Nhất là dưỡng út đang đà làm ăn phất lắm Thế mà xong tân gia được khoảng một tháng Thì tự nhiên Dưỡng út nha Bị người ta bùng mất một mối hàng rất là to Dượng phải đền cho người ta gần trăm triệu ấy Hồi đấy trăm triệu nó to chứ mọi người Và khi đấy thì cô út Đã phải qua nhà Hương vay tiền Thì đợt đấy cô út mất tiền Cho nên là cô buồn cô bỏ ăn được mấy hôm thì cô tự nhiên lại ốm Mặt mày cứ xanh bủng xanh beo Và người ngợm yếu ớt mệt Cô bảo là đợt đấy mệt lắm Chỉ thích nằm trên giường thôi Ngồi dậy không có sức Thế mẹ Hương đưa cô đi chuyển nước Nhưng mà tình hình cũng không khá hơn Hai đứa con của cô cũng bị bệnh như vậy Tự nhiên nó cứ bị nôn ói xong rồi đau đầu ấy Thì cả hai đứa đều phải nằm viện để theo dõi Thì người ta nghi là có thể là bị rối loạn tiêu hóa hay gì đó Nhưng mà tại sao mà nó lại trùng hợp như thế Thì Dượng út cũng rất là buồn Bởi vì cái câu chuyện buôn bán là mà ăn Dượng đang cố gắng cày ngày cái đêm để mà làm con trả nợ ấy Nhưng mà cái số đen thì nó đen mãi mọi người Trong một tháng mà Dượng bị tận 3 mối hàng bùm kèo nha Cái trò lỗ càng thêm lỗ Thì đợt đấy là coi như là cụt đường làm ăn luôn Mẹ hương sau nhiều chuyện Thì hay để ý Bởi vì nhà bạn này có dớp rồi Không dưng xây nhà xong Mà lại dính những cái câu chuyện xui rủi đủ thứ như thế này Thì mẹ nghĩ là Hay là nhà cổ út Dính với cái vận đen Mọi người biết cái vận đen làm nhà không Mẹ cũng nói với cả Dựa út mãi Thì dựa mới đồng ý Là thôi được rồi Đen thế thì đi xem thầy làm như thế nào à, Cái ông này ông xem như thế này nha Hương bảo là Dượng bốc một nắm đất trong nhà Rồi đến nhà ông thầy cách đó cả trăm cây số Ông này ông nắm chặt cái nắm đất trong tay Ông cứ nắm Xong rồi ông bóp cho nó tơi ra tận mấy lần Rồi thì thầy phá một câu mà nghe rất là ghê Cái nhà này ấy, là bị người ta yểm rồi Lại là chuyện bị yểm bùa Dượng mới nhanh chóng mời thầy về tận nhà để xem trực tiếp như thế nào Thì ông này ông đi một vòng quanh nhà xong Ông cứ cứ đứng nhìn mãi cái bàn thờ ra tiên Thầy mới chỉ tay lên cái lưu hương bảo dưỡng út là Mày kiểm tra kỹ cái bàn thờ cho tao Bởi vì là tao cảm nhận thấy cái vấn đề nó nằm ở cái bàn thờ nhà mày Thế khi mà dưỡng út lên tìm Và dở cái tấm khăn phủ bàn thờ lên ý, Thì cả nhà chết lặng luôn Nằm ép bên dưới tấm khăn và ngay dưới chân hương các cụ Nguyên một lá bùa ở đâu ra không biết Thầy nhìn kỹ lá bùa, thầy bảo đây là bùa người ta phá Người ta ếm ngay tại cái nơi linh thiêng nhất Trong cái ngôi nhà là cái bàn thờ Bảo sao mà gia đạo chúng mày lục đục Không suy bại cho được Dượng tính là thôi được rồi mẹ Bùa bà tao đốt Tao đốt ngay Nhưng mà thầy gàn luôn Thầy bảo không được Giờ phải gói cái lá bùa này vào trăm tấm vải đỏ Mang ra sông mà thả nhá Làm theo lời thầy cúng kiếng thêm mấy buổi Thì tình hình mới bớt í Nhưng mà sau lần đấy Phải mấy tháng sau mẹ con cũ mới hồi phục được Còn riêng chuyện làm ăn nợ nần của Dượng Thì phải mất hơn 2 năm Mới gọi là vớt vát được chút ít Thế sau này yên chuyện thì bà ấy bảo là bác tư nhém thiêng lắm. Bác mới về, bác ấy ốp vào cổ út. Bác bảo là mấy cái thằng mà chúng mày thuê về làm nhà ấy, nó ếm tụi mày chứ ai. Nó ếm ngay bàn thờ cho nên tao biết mà. Nhưng mà tao không làm sao vào nhà được để mà báo cho tụi bay. Thế sau này Dượng có tra hỏi mấy cái người đấy. Nhưng mà chắc chắn người ta chối bay, chối biến rồi. Người ta bảo là người ta không biết gì. Dượng thì cũng có đoán là chắc người ta ghen ăn tức ở. Thấy tự nhiên Dượng làm ăn được giàu lên thì người ta ngứa mắt Nên người ta âm thầm dở trò thôi Và sau một thời gian Nhà những cái người mà Dượng nghi ngờ ấy, Đều gặp chuyện nhá Người thì bể nợ, người thì ốm đau Cho nên là Dượng bảo là chả cần hỏi thêm Cũng biết là chúng nó làm Và đúng là người ngoài thì còn đề phòng được Chứ người quen mà chơi xấu sau lưng Đâm trong một nhát trí mạng như này Thì đỡ làm sao cho nổi phải không các bạn Lần này thì bãi bảo Lại đến nhà cô hai Nhà cô hai em có chị Phụng Thì bà này bà đi lấy chồng xa hư mới bảo là chị Phụng lấy anh Phước Từ lúc Hương mới học tiểu học cơ Và nhà chồng bên chị Phụng cũng thuộc dạng khá giả ấy Do ở xa cho nên là nhà bên này chỉ biết đến gia đình anh Phước qua lời kể của chị Phụng Kiểu mấy lần về chơi thôi Và thấy nhiều lần chị này về cũng khoe là ở nhà chồng con tâm lý lắm Và anh Phước chiều với cả cũng thương con lắm Cho tới cái ngày hôm đấy thì mọi người lại thấy cô hai đùng đùng dẫn chị Phụng về nhà và bắt chị này phải bỏ chồng nhá. Hỏi chuyện ra mới biết là vô tình cô hai tới thăm con gái thì lại bắt gặp cảnh anh Phước này đang tác động vật lý chị Phụng này. Thì cái căn nguyên chị Phụng có kể là anh này anh đi cặp bồ, về nhà chị có nói mấy câu thì anh này anh cãi cùn xong rồi anh xông vào anh ấy tẩn chị bắt chị phải cầm bồn vào Thế mấy ngày sau thì nhà anh Phước có qua nói chuyện. Anh Phước có trình bày là à, vợ con nó hiểu lầm con rồi. Anh đi làm về mà đồng nghiệp người ta bị hỏng xe thì ý dạng nhà anh cho đi nhờ. Chứ không có cái chuyện bồ bịch gì hết. Về nhà chị Phụng chưa hiểu đầu cua tay nheo gì mà kiểu con vợ con đã nhảy vồ lên. Xong rồi chính nó tán con mấy cái trước. Xong nó gào ầm lên xong nó chửi. Thì mẹ chồng có vào can ngăn nhưng mà chị này láo quá chửi. Cả mẹ chồng luôn Thế là thành giá lùi anh Phương anh rất là ức Thì anh mới làm quá lên như thế Anh có khuyên là thôi Vợ về đi Có gì thì vợ chồng mình nói chuyện nhẹ nhàng ấy Nhưng mà không hiểu sao chị Phụng này chị rất khoát chị ông chịu Cứ nặng nặng là đòi ly hôn bằng được Và còn đòi chia đôi tài sản nhá Chuyện mỗi người nói mỗi kiểu Bây giờ chưa biết ai là đúng sai như thế nào Nhưng mà khả năng Gia đình còn nói luôn là khả năng Anh Phước này anh ấy nói đúng hơn Bởi vì bên này ai cũng biết Là tính nét chị Phụng này không phải dạng vừa đâu mọi người Tuy là người nhà Nhưng mà thực sự là có những chuyện không bênh được Thế sau đấy nhà anh Phước Có qua mấy lần nữa Nhưng mà chị Phụng này vẫn kiên quyết Là ta phải ly hôn Thì cuối cùng vẫn ly hôn nhá Của nà chia chắc sao được không rõ Nhưng mà sau lần đấy thì Hương bảo là Em thấy bà này bá sắm vàng Đeo nhiều lắm chị ạ Đeo đầy người luôn Chị Phụng ly hôn được 2 tuần Là mọi người trong họ có biến Đầu tiên là đứa cháu nhỏ của cô út Nó đang ngồi chơi trong nhà rất bình thường Thì tự nhiên không hiểu sao Nó giống như bị một cái lực vô hình nào đấy Nó xô mà phát từ phía sau này Thì thằng nhỏ nó ngại cắm đầu Thì cái phê ID ấy Nó tiếp đất Bộp một cái Mà coi như là sức sát hết cả rồi Thế cô út chứng kiến tận mắt Thấy con ngã ra đấy mà chạy ra đỡ không kịp Mấy hôm sau thì nhà cô hai có dỗ anh em trong họ có được mời đến Thì mọi người ăn đám dỗ về là ai nấy đều nôn thốc nôn tháo Đau quặn ruột phải nhập viện mà Nhưng lại ở chỗ là chỉ người nhà họ hàng với cô hai bị thôi Còn những cái người cũng ăn cái cỗ đấy là hàng xóm khác thì lại không có sao nha Và có một cái điều kỳ lạ nữa là bất kỳ ai đi qua nhà cô hai chơi Người ta đều bảo là không hiểu sao thấy nhà con hai nó ghê lắm Nhìn mặt nhà nó ai cũng xanh lét lẹt như là kiểu người chết trôi Thế tiếp tục nhà cô hai có biến Cô hai không biết là bị làm sao mà sau một đêm mà người ngợm nó cứ đơ đơ Nằm liệt giường mệt không buồn ăn uống gì Chị Phụng thì bắt đầu là chị bị một cái bệnh lạ Chị cứ nổi mụn nhọt ấy Mà cái trò mụn nước ấy nó chi chít chi chít Xong nó vỡ ra cái mùi nó rất là hôi nó rất là tanh Bố chị Phụng mất ăn mất ngủ Đêm cứ nằm trong mắt thao láo Mà ngủ không được Ngày thì ngồi vật vờ như người nghẹo Cô út thấy cả họ không dưng gặp chuyện cùng lúc Thì mới thắp hương thỉnh bác tư về xem như thế nào Cô có thắp hương mấy lần liền Thì cũng không thấy bác này về ốp vào Hay là thông báo gì cả Thì cô nghi Thế này nó chỉ liên quan tâm linh thôi Bởi vì bình thường bác tư bác thiêng lắm Có chuyện gì ờ, thỉnh một cái là về ngay Thì cô này cố lại đi xem thầy Đi tận mấy thầy đều không nhìn ra bệnh gì Thì mẹ Hương mới bảo hay là rủ chị Phụng đi xem cùng đi Bởi vì là nhà chị gặp chuyện mà lại bị nặng nhất mà Nhưng mà hai bà có rủ thế nào thì chị này nhất quyết không đi nhá May sao bố chị Phụng là Dượng hai Thì Dượng lại đồng ý Dượng đi cùng cô Út tìm đến thầy thứ ở gần biên giới Vừa tới thầy đã nhìn ra ngay Thầy bảo là nhà mày dính bùa Cái nhà thư ếm này không phải dạng vừa đâu Nó chơi tới hai loại cờ Nhờ hai ông thầy dùng toàn gọi là hạng nặng đấy Bùa Miên và bùa Thái Bùa này vừa làm hại người bị dính Mà nó còn hành những người trong đồng họ Có dòng máu chung với người bị ỉm nhá Dượng hai nghe xong kiểu sợ ấy Người thường nghe câu chuyện này sợ chứ Họ ngã ngửa ra luôn Bởi vì là nhà Dượng từ trước giờ Đâu có hiểm khích với nhà nào đâu Thầy Thứ Minh kiểu dạng như là Ông ấy lạnh tanh luôn Ông nhìn xong ông bảo là Anh về anh hỏi là con gái nhà anh ấy Hỏi được rồi thì quay về đây tìm tôi Ông nói thế luôn mà Thế Dượng 2 về nhà mới gọi con gái ra tra hỏi chị Phụ Chị này kiên quyết chối Chị không nói gì Chị bảo là con chả biết gì cả Thế tới khi Dượng nói ra chuyện buồn ngải Thì chị Phụ này Ý là cha khảo Người nhà cha khảo rất là kinh ý Thì mãi chị này chị mới khai thật Là chị lại đi cặp kè Với một người khác hơn một năm nay Cho nên chị cố ý gây chuyện ra thế để bỏ chồng. Còn hợp thức hóa đến với nhân tình mọi người. Ôi trời ơi, ông Dượng ông nghe xong ông sôi tiết. Ông ấy vuốt má cho con gái hai phát. Quả này Dượng đoán có khi nhà chồng chị phụng biết chuyện ấy, người ta tức quá thì người ta mới chơi lại ấy mọi người. Thì Dượng và cô Út quay lại chỗ thầy thứ cũng kể rõ mọi chuyện. Đúng kiểu lần này thì đúng ý thầy rồi mà, thầy mới gật đầu, thầy không nói thêm gì. Thầy mới đưa cho cô út hai gói bột Màu cho rất là to Bảo là bây giờ về chia cho những cái người trong họ Mỗi người hòa bột này vào cái chén Với cả nước vo gạo và uống đi Mỗi ngày uống 3 lần Nam thì 7 ngày, nữ 9 ngày Riêng nhà dượng 2, theo như thầy bảo thì Cả nhà dượng phải mang chầu cao qua nhà cái anh Phước cái kìa. Trước là để trả lễ chầu cao Khi ly hôn cho phải phép Sau là hãy thú nhận mọi chuyện Và cầu xin nhà bên đó người ta tha cho đi Xong việc đấy rồi Tiếp tục Tới đây thì tao giải bùa cho Thế chị Phụng lúc đầu không dám qua nhà chồng cũ mà Nhưng mà sau một ngày ấy, Cả người chị này kiểu nổi mụ nhọt nhiều hơn nha Nó vỡ ra hết cùng một lúc Nên mọi người đứng kiểu Hương mà là Chị tưởng tượng không? Đứng cách có hơn một mét thôi Mà cái mùi Ôi trời ơi, nó bốc mùi tanh như cá chết luôn Tới đấy ấy, thì chị Phụng mới sợ quá Đồng ý là cùng bố mẹ soạn lễ Qua nhà anh Phước thư chuyện đấy Thế qua nhà à Mọi người biết nhà chồng bà này thế nào không Mặt nhà người ta lạnh tanh Người ta không thèm tiếp mẹ Mãi người ta mới tiếp nha Mà không thèm nhìn nhà bên ngoại đến một lần Riêng bà mẹ chồng chỉ chờ cho Dượng hai Gọi là xuống nước thưa chuyện chửi không tiếc lời luôn Bà bảo là nhà mới rột từ nóc Rồi thì cái nhà, cái loại không có ra giáo Không biết dạy con Tóm lại là ngày hôm đấy bao nhiêu lời mặt sát Là bà ấy phun ra hết Dượng hai kiểu con dại cái mang mà Cũng đành cắn răng chịu đựng Xin lỗi mà có dám nói một lời nào đâu Thế sau khi mà xong xuôi đấy Quay về nhà thầy Tứ Thì thầy cũng giữ cái lời hứa là thầy giải bùa cho Thầy mới chuẩn bị gạo muối, gà đen, rượu trắng Và một mâm to toàn là lá cây thôi Hôm nay Hương cũng bảo là em cũng dự Em đứng từ xa em nhìn vào Nên cũng không biết cụ thể trong cái mâm đấy Nó có những cái lá gì Thì thầy thắp Hương khấn vái xong thì Thầy cắt tiếc con gà Và cái ly rượu ấy, tiếp tục là dùng gai bưởi châm vào 10 đầu ngón tay chị Phụng nhá Và hòa chung vào trong cái ly mà có cái huyết gà đấy. Thầy đưa lên mũi cho chị này ngửi. Thì ngay lập tức bà này bà nôn ra những cái nước nó nhầy mà nó đen đặc. Hương phải là cái màu như nhốt xe. Và khi chị Phụng vừa nôn ấy thì bố mẹ cũng nôn đồng loạt như kiểu phản ứng dây chuyền luôn. Và sau hôm đấy thì thầy cũng thêm 3 hôm nữa. Nhưng mà đợt đấy tự nhiên mẹ Hương bị sốt thịt viện. Cho nên là Hương bảo là em phải uh, lên bệnh viện chăm mẹ Những cái trò cúng kiến ở nhà như thế nào Sau đấy thì thực sự em không rõ Nhưng mà thầy vẫn giải được bùa cho nhà dưỡng 2 nha chị Và cô và dưỡng tầm 1 tháng là ổn định bình thường rồi Nhưng mà ghê một cái như thế này Cái bà chị Phụng ấy Thì Hương bảo làm Những cái vết mụn nhọt nó có khô mụ Nhưng mà cái sẹo với cả cái thâm ấy Nó còn mãi đến bây giờ luôn chị Chị cũng tốn nhiều tiền mua kem kia các thứ rồi là đi chữa không hết đâu Sau này có điều kiện cũng còn đi thẩm mỹ nhưng mà vẫn là không ok nha Mặt chị bây giờ nó cứ như kiểu là có vết thâm lấm tấm như kiểu da bị nổi bốc rồi mọi người Đi đâu bà này cũng ngại phải bị khẩu trang ấy Vì chị này hư cho nên dòng họ người ta ghét ý, người ta không bênh đâu Giờ vẫn có cái tiếng... Kiểu dạng như là đi bợ bỏ chồng ấy Nên là sống một mình Chứ không có ai người ta qua làm quen hay yêu đương gì hết Và đó là câu chuyện của gia đình bạn Hương mọi người ạ Thì một cái chuỗi series câu chuyện dài như này Thì mình không biết là mọi người có cảm xúc như thế nào Còn mình ấy mình thấy là đúng là chuyện bùa ngải Không thể đùa được Thì Hương có tâm sự với mình là Cái mảnh đất gốc Nơi nguồn cơn của mọi vấn đề nhà em vẫn còn đấy Dòng họ bên nội nhà em vẫn giữ nguyên Trạng của căn nhà ngày xưa Và mỗi khi dịp lễ lớn Tết tiếp các thứ ấy, thì con cháu sẽ Quần tụ lại về đấy Các bác các cô cũng đã tìm rất nhiều thầy Ở nhiều nơi rồi và gia đình em Vẫn là có một cái hy vọng là sẽ Giải được bùa ỉm ở cái mảnh đất đấy Nhưng mà thực sự bả bảo đến bây giờ vẫn chưa có tìm được Thì nhiều thầy có nói Là những cái người Gọi dạng như là bị Bị bỏ bùa ấy là ông bà nội đã mất cả rồi Và kể cả là cái người Người ta Dùng cái loại bùa này người ta hại thì người ta cũng mất rồi Nên là giờ coi như là gần như Không thể giải được cái thứ ấy nữa Nó sẽ sống đời đời trên mảnh đất đó Và chắc chắn bùa còn thì con cháu cũng sẽ gặp Những cái chuyện nó không may Từ những cái thứ bùa ngải nó mang lại thôi Thì ngẫm lại lời thầy nói khá đúng Vì cái ông Lý ngày xưa Mà gia đình Nghi đó là cái người bỏ bùa Thì ông ấy cũng đã về với tiền tổ rồi Và cũng không phải tự nhiên Mà cả họ bên nội của Hương Hương bảo là nhà em lại gặp liên tiếp Những cái câu chuyện xui xẻo đúng kiểu Nối tiếp như thế được Và 7 câu chuyện thì cũng đã khép lại Cái buổi phát sóng ngày hôm nay rồi mọi người Và nếu mà các bạn thấy hay Thì đừng quên đi qua tặng mình 1 like, 1 subscribe, 1 bình luận Để ủng hộ cho kênh Kể Chuyện Đêm Khuya càng ngày càng phát triển hơn nha Và cô bé Hà Nội chúc các bạn có một đêm ngon giấc Những ngày cuối tuần là thật bình an Sáng Tết thật nhiều nha Chạy KPI thật sự là hết công suất Để có tháng lương thứ 13 nha Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người Bye bye cả nha